Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái mắt hắn bỗng chốc trở nên đói khát cùng cực, như là một con dơi đang nhìn thấy con mồi. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng. Ha ha, cậu cười khan mấy tiếng. Anh nghĩ rằng tôi không mang thứ gì theo khi vào đây sao? Ồ. Oh. Mạc đang định đứng dậy bỗng khoáng chút do dự, nhưng hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Không thể nào, họ sẽ không cho anh mang vũ khí vào đây. Vậy sao? Phương Mộc cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng cũng vẫn không kìm được sự run dậy. Mã Khải đứng dậy, dơ cánh tay khô gầy ra, tóm lấy cổ Phương Mộc. Thần kinh Phương Mộc căng thẳng đến tột cùng, cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu hét lên một tiếng, ngã lăn từ trên ghế xuống, cuống cuồng bò dậy, chạy đến phía bên kia bàn, nhìn chầm chầm Mã Khải qua chiếc bảng. Hai người chạy vòng quanh chiếc bàn giống như đang chơi trò rượu hâu bắt cả con. Mã Khải trợn trừng đôi mắt đỏ ao, thở hồng hồng, miệng bắn cả nước bọt theo khơi thở. Mấy lần, Mã Khải định trèo lên bàn, đều bị Phương Mộc với cặp sách đánh lui lại. các đồ vật trong cặp sách rơi vung bãi khắp phòng. Cứu tôi với! Phương Mộc muốn hét to, nhưng âm thanh lại bị tắt nghẹn lại trong cổ họng không tốt ra đổi. Cuối cùng. Mã Khải cũng mất đi sự kiên nhẫn, lại một lần nữa nhảy lên bàn. Phương Mộc lại lấy cặp sách ra sức đánh. Nhưng do đồ đạc trong cặp gần như đã rơi vãi ra hết, cái cặp trống không, mềm nhũng. Đánh vào người Mã Khải cũng không có chút tác dụng gì. Mã Khải lấy tay che mặt, lao về phía Phương Mộc. Phương Mộc lùi lại một bước, không ngờ dẫm phải chiếc bút bi ngã nhào xuống. Mã Khải nhân cơ hội đè lên người Phương Mộc. Hai tay định túm chặt cổ Phương Mộc. Phương Mộc vừa cố gắng ngăn cản hắn ta, vừa dồn hết sức vào chân phải, đạp hắn bật ra sàn. Nhân lúc hắn đang lăn lộn rên rỉ, Phương Mộc bò dậy, chạy đến bên cánh cửa sắt, ra sức bó cửa, kêu thét đú mạc. Còn chưa kịp kêu thét được mấy tiếng đó, đã cảm nhận thấy mã khải từ phía sau túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngã xuống đất. Cuộc vật lộn rằng co khi nãy đã rút hết sức lực của Phương Mộc cậu dãy ruộng ngày càng yếu ớt trong khi đó Mã Khải gầy yếu đang thèm khát máu do sức mê hoặc của máu mà càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn mình sắp không gắng ngưỡng được nữa rồi Phương Mộc thấy cái miệng đang há to của Mã Khải ngày càng sát gần mình nghiêng đầu tránh sang bên theo bản năng không ngờ lại để lộ động mạch cổ của mình cho đối phương hơi thở dồn dập của Mã Khải bắn cả vào cổ Phương Mộc Dường như có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn tột cùng Khi một hàm răng nhọn mắt cắm vào da kịp Cứu tôi với Phương Mộc nghe thấy tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra Có người lao vào Tiếp đến đôi tay mã khải ấn chặt vai cậu thả lòng ra Cả cơ thể hắn cũng mềm dũng rơi xuống bên cạnh Phương Mộc Mở to mắt Nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng cực độ của Thái Vĩ Trong tay anh cầm côn cảnh sát Sát thủ liên hoàn. Một giờ đồng hồ sau, trong một quán ăn nhỏ ngoài cổng trường Đại học G, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc đang liên tục cúi đầu uống nước. Được rồi, vẫn còn giận tôi à? Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc. Phương Mộc vốn không định lấy nhưng liếc nhìn thấy chữ Trung Hoa trên điếu thuốc nên vẫn đưa tay ra nhận. Thái Vĩ vội vàng châm thuốc cho cậu. Phải thế chứ. Thôi, đừng giận tôi nữa mà. Phương Mộc ngậm điếu thuốc trên miệng, lầm bẩm một câu, hình như là tôi không giận. Tôi đã phê bình nghiêm khắc cậu dám kỵ trại giam đó rồi. May mà cậu không bị làm sao đấy. Nếu không, tôi quyết không tha cho cậu ấy. Thái Vĩ vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc, vừa nói hẳn giọng Sắc mặt Phương Mộc. "Có vẻ dịu đi đôi chút. Thật ra sự việc xảy ra lúc chiều, chính mình cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải vì cái câu 'mày không thể nào làm hại bất cứ ai được nữa' đã chọc giận Mã Khải, thì cậu vẫn có thể khống chế được cục diện lúc đó. Chỉ có điều, cứ nghĩ đến việc Thái vĩ rời khỏi vị trí, hại mình, suýt chút nữa thì mất mạng, Phương Mộc vẫn cảm thấy có gì đó không vui. Ăn một bữa thật no say nào." Tôi mời đây. Thái vĩ gọi rất nhiều món, còn gọi thêm cả mấy trái bia. Uống mấy cốc bia, hai người bắt đầu nói nhiều hơn, dường như đã quên bẵng cái cảnh sợ hãi kinh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net